mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh. Cuộc sống hiện đại náo nhiệt, thực tế đã làm mất chất anh hùng ca lãng mạn trong xã hội. Nhiều người đã nói thế và yên tâm sống như những kẻ tiểu nhân chỉ vì chất anh hùng ca đã mất. Nhưng với các bạn trẻ, những người mà tự thân trong dòng máu, xuân thì của mình đều cảm thấy rõ điều đó chất anh hùng ca không chỉ có trong thời chiến mà thời nào cũng có và tồn tại ở bất cứ mô hình xã hội nào từ cổ đến kim. Có điều nhiều khi con người không nhận thấy, hoặc không muốn nhận thấy những lối sống hùng mạnh, đậm chất hùng ca ấy. Để khẳng định rằng bản hùng ca của thời hiện đại không những bền bỉ tỏa sáng mà nó còn chỉ cho chúng ta thấy rằng, một dặm nắng trên đường vinh quang ấy cũng hơn bay mệt mỏi ngàn năm trong cái cô độc ích kỷ của những mưu lợi cá nhân. Tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện đang diễn ra ngay trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, ngỏ hầu để các bạn nhận ra rằng ai cũng có thể sống theo lối sống hùng mạnh, đậm chất anh hùng ca dù đó là người nhỏ bé nhất. Trước hết, để những ai mơ hồ về lý tưởng anh hùng ca tôi xin khẳng định lại rằng, tinh thần anh hùng ca xuất hiện ở nơi khi con người hy sinh thân mình cho cộng đồng, cho người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất và vô vị lợi nhất. Ở Quảng Ninh có một người đàn bà già không có con cái Nhưng bà không sống một mình mà nhận những đứa trẻ về nuôi, à y truyền hình đã làm một bộ phim về người mẹ này. Điều đáng nói là những đứa trẻ ấy đều bị nhiễm HIV. Chúng như thiên thần, chỉ sống với bà vài năm rồi lại ra đi. Bà đau đớn, lập bát hương thờ những đứa trẻ ấy. Ai có thể cầm lòng nghe những câu thơ xé ruột của bà, mẹ nhìn con cười trong khói hương bay. Ngùi ngoai, bà lại tiếp tục nhận một đứa trẻ tương tự để chăm bẵm chịu đựng tất cả nỗi dằn vặt bệnh tật của trẻ gây ra, rồi lại chịu đau đớn bất lực nhìn căn bệnh hiểm nghèo cướp thiên thần của mình đi. Nếu theo cách tính toán thông thường thì bà sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh để sau này về già thì có người nuôi nấng, chăm sóc trả ơn, hầu như người bình thường đều làm theo cách này. Nhưng bà không làm vậy. Bà biết rất rõ về căn bệnh ấy, về sự mong manh của những đứa trẻ mình nhận nuôi. Nhưng bà vẫn dồn những đồng tiền những đồng tiền ít ỏi định để dành cho sự yên ổn tuổi già để nuôi chúng. Sự hy sinh của bà có thể ít người thấy được nhưng nó xứng đáng là một trong những bản hùng ca tuyệt đẹp của cuộc sống hiện đại đầy toan tính này. Câu chuyện thứ hai về một người đàn bà buôn bán ve chai ở thành phố HCM, ai truyền hình cũng làm một chương trình về cuộc sống của chị. Chị đơn cũng có mấy đứa con nhỏ. Theo cách người bình thường tính toán thì gánh ve chai cực nhọc Mỗi ngày chỉ kiếm được 10.000 tiền lẻ như vậy chỉ có thể co víu tạm tạm những nhu cầu tối thiểu của ngần ấy con người. Điều này cũng đáng ngợi khen rồi. Nhưng có lẽ ngay lập tức chúng ta nhận ra được chức anh hùng ca trong cuộc sống của chị vì ngoài gánh nặng gia đình, chị còn là nơi cuối cùng mà mấy chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nữa có thể nhận được một bát cơm, một miếng bánh. Hàng ngày, hành động của chị đơn khiến cho những người ích kỷ Khép lòng với người khác không thể, thanh minh cho sự ích kỷ, thiếu lòng nhân ái của mình rằng tôi còn có gia đình cần phải lo, hay tôi làm việc này, tự họ cũng nhận thấy là không tốt, cũng chỉ vì gia đình thôi. Những đứa con của chị cũng cười cười, sẵn sàng chia mẫu bánh của mình cho một đứa trẻ khác. Có thể khi mới đọc qua chúng ta không hiểu hết những hành động của hai người đàn bà anh hùng này. Có người chậc lưỡi rằng như thế cũng bình thường thôi, ai mà chẳng làm được. Đúng Hành động như vậy thật bình thường, nhưng ai làm? Sao không phải là tất cả chúng ta? Trong khi chúng ta có điều kiện, có khả năng hơn hai người mẹ trên để làm một cách rất nhẹ nhàng tất cả những điều ấy thì chúng ta lại nói rằng ai làm chả được nhưng không phải tôi. Một người anh hùng ngang sông lập biển, xã thân vì lý tưởng của mình cũng giống như hai bà mẹ kia xã thân vì tình yêu nhân loại. Hành động của những người anh hùng đó có thể khác nhau nhưng lý tưởng bao la của tình yêu nhân loại của họ đều giống nhau và đều khiến cho mọi người cảm động và tin vào những điều thiêng liêng trong cuộc sống này. Bạn trẻ, hãy thức dậy từ cái tôi biến nhác và ích kỷ của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới với mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi và tình yêu nhân loại nồng cháy trong tim. Bạn sẽ thấy khi bạn sống vì một người khác, như bản chất thiêng liêng của con người là thế, tất cả mọi người Tất cả cỏ cây, tạo vật sẽ miễn cười với bạn và sẵn sàng trao cho bạn bí mật của cuộc sống. Niềm vui sẽ đến và đổ tràn trong tâm hồn bạn, trong cuộc đời bạn chính ở lúc bạn trao tặng niềm vui ấy cho một người bên cạnh. Trích lá thư Hà Nội, mạng Việt Nam Nét, do bạn đọc Nguyễn Việt An, email, vai tên Yahoo.com, gửi đến Phi Trung. Nét